Những tân khách còn lại nếu không phải là đạo đài thì đều là thương nhân buôn muối có quan hàm. Yến tiệc ở Dương Châu 10 phần tinh tế, phong phú chỉ nói các thức trà quả khai dị trước khi ăn tiệc cũng đã có tới vài mươi món. Di tiểu Bảo tuy là người bản địa nhưng cũng không thể biết hết. Uống trà một lúc mặt trời dần dần ngã về phía Tây ánh nắng chiếu lên mấy ngàn gốc thực dược ngoài rạp qua lóng lánh tươi đẹp. Quả thật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 Chuyện này xảy ra ở chùa Thạch Tháp Dược Châu Trong niên hiệu càng nguyên nhà đường Chùa Thạch Tháp gọi là Diện Mộc Lan Thì nhân Dương Bá lúc trẻ nghèo túng ừ, Thì ra người ấy tên là Dương Bá Không phải là một mảnh giải dàng Ở giờ trong Diện Mộc Lan Hòa thượng trong chùa lúc ăn cơm Thì gõ chuông báo hiệu Dương Bá kể tiếng chuông cũng vào Phạn đường ăn cơm Các hòa thượng ghét y Có lần mọi người ăn cơm trước Ăn xong mới gõ chuông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 Người nói nếu cho ngựa chiến an thược dự thì sẽ chạy nhanh gấp đôi. quan thượng thương ngựa như vậy, chúng ta làm vô tài tự nhiên phải tuân theo thánh ý. Nếu cuốt tất cả hoa thược dự ở đây mang về kinh sư giao cho ti sa giá bộ binh nuôi ngựa, hoàng thượng biết được nhất định sẽ rất vui lòng. Mọi người vừa nghe, người nào cũng thần sắc vô cùng kỳ lạ. Hoa thược dự có thể làm ngựa khỏe mạnh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 liền cài lên mũi, Mộ Thiên Ngàn nói: "Chúc mừng đại nhân. Loại thực dược này có tên là Kim Đối Vi, là một giống thực dược vô cùng quý hiếm. Trong thương tịch cổ có ghi chép ai nhìn thấy loại Kim Đối Vi này, về sau sẽ làm tế tướng." "Như vậy, tế tướng hả? Chuyện chuyện đó có đúng không vậy?" "Chuyện này xảy ra thời Bắc Tống, lúc ấy hàng Nghi Công, Hàn Kỳ trấn thủ Dương Châu." Cũng ở dừng thực dược trước chùa thiền trí này. Đột nhiên có một cây nở bốn đóa hoa lớn, cánh hoa đỏ rực. giữa có chỉ dạng chính là loại kim đối vi này. Vật thực dược này trước đó chưa có vô cùng quý báu kỳ lạ. Thục Hà bẩm báo lên, Hàn công đích thực tới xem, bởi phần ưa thích, thấy có bốn đóa liền nghĩ mời thêm ba vị khách nữa cùng tới thưởng hoa.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 Gật đầu lia lịa, Mộ Thiên Ngang nói: "Hàn Công được phong làm quốc công, chuyện đó không cần nói. Dương An Thạch được phong là kinh quốc công, Dương Khuê được phong là kỳ quốc công, Trần Thành Chi được phong là tổ quốc công. Bốn vị danh không những đều làm tế tướng mà còn đều được phong quốc công, người nào cũng vừa giàu sang vừa sống lâu. Chị đại nhân thiếu niên thành đạt, hiện đã đạt phong tứ Thăng một cấp sẽ là tước hầu, thăng lên nữa sẽ là tước công. Cho dù phong tước dương, tước thân dương, thì cũng chỉ là chuyện nay mai thôi. <cười> chỉ mong được như kim khẩu của bộ đại nhân, <cười> tất cả các dĩa đây cũng đều được thăng quan phát đài. Các quan nhất tề đứng lên, nâng chén rượu lên nói. Kinh chốt gì đại nhân, gia quan tấn tước, công hầu muôn đời. di Tiểu Bảo đứng lên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 chữ tayt đặt rất hay bình Tây Dương là Tây mùa Tam Quế còn chưa giấy quânạ phản không thể gọi y là Tây tạc Bình Tây Dương trấn thủ Tây Cương cũng được Thái Bình vô sự trước có công lao mua chi Dinh nói mình Tây Dương Tí Dũng song toàn la khổ có công được phong Tân Dương Th tử lại làò mã tương lai với đại nhân đại cú để quý họ sánh Nam Sơn nhất định cũng không khác gì bình Tây Dương như lại muốn ta không khác gì cái thằng đãán gian ngôi tâm Quế hả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 họ đồ có tuyệt đỉnh, lương đống của quốc gia, bình tây dương trước mắt, tuy hoang tướng cao, nhưng gốc lại không thể sanh được cái di tức gia. Ngô phủ Tôn ví dụ như vậy, có điểm rất không đúng. Tổ ty của vị đại nhân, thời đường có trung vũ Dương Di Cao, từng đại phá 48 vạn quân thổ trấn Tây Thùy, năm xưa Chu thử tạo phản,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 Vì đại dân, qua thuật vừa kim đớt ghi này tuy đã không còn hiếm có như thời tống, nhưng nở rộ như thế cũng là chuyện khó có. Hôm nay vừa khéo nở đúng lúc di đại nhân tới thưởng qua. Đây không phải là tình cờ, nhất định là có ý trời. Tuy chứ có một ý nhỏ xin đại nhân định đoạt. Hử? Xin, xin đại nhân chỉ giáo? Hai chữ chỉ giáo là sao dám nhận? Qua thuật dược này trong cửa hiệu bán thuốc có bán, đại nhân muốn dùng để nuôi ngựa, thì chắc loại trong cửa hiệu đã chế biến sẽ hiệu nghiệm hơn. Tỳ chức sẽ mua thật nhiều trở về kinh sư để dùng. Còn như những qua thực dược ở đây, nghĩ chúng có công báo tin mật cho đại nhân, nên chúng ta cứ tạm thời giữ lại. Ngày khác gì đại dân đeo ấn phá giặc, bái tướng phong dương, cũng như hàng nguy công, di trung vũ dương,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 y giao đóng vai bọn ta. Các quan đều hô hô cười rộ, Di Tiểu Bảo cười nói: "Giới <cười> gọi là tên gì?" Mộ Thiên Nhan quay qua hỏi Tuần phủ Mã Hựu. Vợ ấy sinh phủ đại đại nhân đặt tên cho." Y thấy Tuần phủ nãy giờ không lên tiếng, nghĩ thầm không thể thờ ơ với y. Mã Hựu cười nói: "À, tương lai gì đại nhân sẽ được phong Dương, giờ ấy nên gọi là Di Dương Kê Hoa thôi." Các quan nhất tề tán thưởng. Di tiểu Bảo trong lòng rất vui, không nghĩ tới nỗi hận trước kia nữa, nghĩ thầm. Lão tử thì không làm được tệ tướng rồi đó, còn đại phá Tây tạp, là một chức dương gia chơi thì có thể được. Nếu lại nhổ hết bấy như thược dược, chi e là có điểm không hay. Đưa mắt nhìn ra một cái, thấy kim đới chi trong đạp qua ít nhất cũng có vài mươi đóa nghĩ thầm. Ở đây có nhiều<td><td>tế tướng quá, chẳng lẽ các ngươi ai cũng làm được<td><td>tế tướng hay sao?</td><td></td><td>Phủ đài, đài, thì còn có<td><td>để bông mỗi, chứ cái thằng Ô Chi Vinh đầu dặc óc chó này thì nó thế nào cũng không giống. Sắp tới gà mũi trắng trong ban hát nhất định là đống dai y tdtd biết rõ là bố chánh nói năng quanh co, hao cũng tâm cơ một phen là cốt bảo toàn mấy ngàn gốc thực dược trước chùa Thiền Trí. Ý quyết hàng đầu của việc làm quan là mọi người bỏ qua cho nhau.</td><td></td>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 kế có mùi hương thoảng tới, Di Tiểu Bảo lập tức phấn chấn hẳn lên, nghĩ thầm, "Khì, <cười> có gái đẹp để nhìn rồi." Quả nhiên thấy một cô gái tha thướt bước vào dập qua, hướng về Di Tiểu làm lễ xong, duyên dáng nói: "Khâm sai đại nhân và các vị đại nhân vạn phúc kim an, tiểu nữ xin hát hầu." Chỉ thấy cô gái ấy khoảng 30 tuổi, ăn mặc lộng lẫy, nhưng nhan sắc bình thường. Nhạc công trỗi sáo lên, nàng bắt đầu hát Là hai bài thơ Dương Châu của Đỗ Mục Non xanh thấp thoáng nước mênh mang Thu hết gian nam cỏ úa vàng Hâm bốn lỗ cầu trăng sáng chiếu Không nghe tiếng sáo mỹ nhân gian Chở rượu bơ thờ khắp núi sông Trên tay gái sở nhẹ lưng ong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 hối thanh trong. Bài từ này quả thật là hát tới mức tuyệt diệu, nhưng Di tiểu bảo nghe thì phần bực dọc, không được ngáp một cái. Lúc ấy bài giọng ngoài hải mới hát được một nửa, Ngô Chỉ Dinh cảm thấy bất ngờ, thấy không sai đại nhân rất không vui vẻ, liền xua xua tay. Người ca kỹ kia liền dừng lại không hát nữa, lầm lẽ lui ra. Ngô Chỉ Dinh tươi cười nói: "Kỳ đại nhân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 thì dung mạo bình thường, dáng vẻ cứng đờ, bài hát lại không biết là nói những gì. Y ngáp một cái tính ra cũng đã là rất khách khí. Nghe Ngô Chi hỏi liền nói: "Cũng được cũng được. À, có điều hơi chút, cái loại hàng cổ nhiều năm này huynh không có chuộng. Nhân dân đổ một chi là người thời đường, Tần Thiếu Du là người thời Tống, đúng là quá cổ rồi. Có một bài thơ mới là một thi nhân tân tiếng hiện nay làm ra."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 Chỉ nghe nàng hát Hoài sương hơi núi xanh Hoài thủy nước trong giấc Xoay ngược bóng lâu đài Lan can qua rực rực Ai hay ngoài cửa son Vẫn có lều tranh cất Son phấn người không dùng Quần xanh buông sát đất Giọng ca trong giấc Câu nào cũng ăn khớp với nhịp đàn Lúc như nước chảy rốc trách Lúc như chuông bạc len ken Đến câu quần xanh buông xác đất Cuối cùng tiếng tỳ bà như có như không chậm rãi ngân nha. Các quan ai nghe cũng tâm thần ngây ngất. Có người ngưng thần nhắm mắt, có người ngoẹo cổ lắc đầu. Tiếng tỳ bà vừa tắt, các quan đồng thanh ồ lên khen ngợi. Mộ thiên nhàng nói, Thơ hay khúc hay đàn cũng hay. Đúng là quần giải thoa gai không che được thiên hương bức sắc. Bất kể là làm thơ hay sướng khúc,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 Ôn đi, ôn đi, hủ đi. Đám dân quan nghe y ăn nói phô tục, đều hơi nhăn mặt, mượn cớ uống rượu, người nào cũng làm như không nghe không thấy. Bọn võ tướng thì trên mặt lại có nét vui vẻ, đều thấy cùng Cam Sai đại nhân rất là chí đồng đạo hợp. Đúng lúc ấy, chợt thấy một tên sai dịch cúi đầu đi ra ngoài dập qua. Lý Tiểu Bảo nhìn thấy bóng lưng y, trong lòng chợt rung động.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 Bấy nhiêu âm thanh vừa lọc vào tai Quả thật còn hay hơn tiên nhạc trên trời gấp 10 lần Trong lòng nói không hết sự khoan khoái Đi tới ngoài lều xuân diện Chỉ thấy sân cổng như cũ Không khác gì lúc ra đi năm xưa Y đón rén vào diện Đẩy cửa phòng lõng vào Y nhón chân đi tới ngoài phòng mẹ Vừa thọ đầu vào Thấy trong phòng không có ai Biết mẹ đang tiếp khách Nghĩ thầm Con bà ấy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 Lão nương bỏ ra bạc cắn xóa ra mua ngươi về Mà ngươi cứ đùng đẩy không chịu ra tiếp khách Hừm. Thế thì mua ngươi về làm quan cái âm Bồ Tát Để thờ cúng trong viện hả Đánh, đánh mạnh vào Kế nghe tiếng rồi đánh vào da thịt Tiếng la hét, tiếng kêu khóc, tiếng chửi mắng Hòa và vào nhau thành một tràng Những âm thanh này từ nhỏ Di tiểu Bảo đã nghe quen tai Biết là chủ chứa mua cô nương trẻ tuổi về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 Nhưng đánh chết ta đi Ta chết cũng không tiếp khách Đập đầu chết cho ngươi xem Chủ chứa xa Quỳ đánh thật mạnh Lại đánh thêm hai ba mươi roi Cô nương kia vẫn kêu khóc không chịu nghe lời Quỳ nói Hôm nay không đánh nữa Ngày mai nói tiếp Chủ chứa nói Lôi con khốn này ra ngoài đi Quỳ đỡ cô nương kia đi ra Lát sau lại trở vào phòng Chủ chứa nói Con khốn này dùng cách cứng không được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 Hai vị công tử gia uống xong chén này, tôi sẽ hát bài tương tư ngủ canh điệu cho hai dị uống rượu. Chi tiểu bảo thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm. Tiểu điệu của mẹ thì hát đi hát lại cũng chỉ có vài bài. Không phải là tương tư ngủ canh điệu thì cũng là một cành trúc tí buôn tha thức. Nếu không thì là bài một chiếc quạt nan dài bảy tất, một người quạt quạt hai người mát. Chỉ không có chịu học thêm vài bài. Thì... ba Bà làm cũng không chiên tâm nữa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 Hay à nghe, tuyệt là hay à nghe Ta và cô vợ chồng xung hợp Hôm nay động phòng quá chút Ta sẽ hai tay ôm cô vô lòng Đột nhiên có một giọng đàn ông gian lên Ngô Hiền khoan uống đã Chờ mấy vị bằng hữu môn cổ tới Di tiểu Bảo trong tay ù lên Lập tức biết là chuyện không hay Trước mắt trời đất xoay chuyển Nhất thời không nhìn thấy gì Nhắm mắt định thần một lúc Mở mắt nhìn vào Thì vị công tử thiếu niên ngồi bên cạnh A Kha